Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 11, tác phẩm truyện tiểu thuyết, bão đồng của tác giả Cao Năm. Nhưng không chỉ có dân tình dò la, mà ngay đến một người nắm quyền sinh sát của huyện trong tay, cũng đi dò la nơi này nơi khác, người này người kia. Chỉ có điều... Dân tình bên dưới thì dò la nghe ngóng thái độ bên trên, còn trên thì lại dò la những thông tin dò dỉ từ bên dưới. Dẫu là sự dò dì ấy là vô tình, là bột phát, mà suy cho cùng, căn nguyên của sự dò đa bưng bít đang công manh nha thành phổ biến, và nạn dò dỉ thông tin cũng là từ việc làm bột phát của chính những người chưa có hiểu biết bao nhiêu về đường hướng, nhưng là ý thức rất rõ việc mình làm, không chỉ vì vợ con mà còn vì bao người thân yêu trong xóm ngoài làng. Nói thì vòng vo thế Nhưng ngắn gọn lại Đấy là tâm thái của cải và điền Đĩnh, rơi dập, tinh Và cả ông Mãi và Túc Cùng bao nhiêu người dân làng phương trà phương lưu rộng ra là cả xã Tiên Trung Cả huyện Vĩnh Tiên Những ngày này Khác chăng chỉ ở chỗ Trên thì nắm bắt, dò la để hiểu bản chất sự việc Dưới đang ngấm ngầm làm Xem thực hư sai đúng đến đâu Còn dưới thì ngại ngần sờ sợ Không muốn phiền lụy đến mình ngay như phượng vợ thuật một nữ chủ tịch xã những năm chống chiến tranh phá hoại của mỹ ác liền là thế cũng không biết sợ là gì vậy mà hôm trước đang ngồi làm cá ngoài cầu ao mới nghe chồng mon men nói với cải về quản khoán ở hợp tác xã hiện nay đã hốt hoảng cầm con dao vay chạy vào vừa hua hua như gào thất bộ lên đến nối tí nữa từ đột quỵ ông im đi ngay không nhớ cái án tài định của chú điền đấy ư còn làm nhảm quản quản khoán khoán cái gì thế tráp nối những lần gặp gỡ chuyện trò từ sự xuất hiện có phần đường đột của ông mài hôm họp thường vụ huyện ủy sau đêm bão lốc đến cái tin ông cụ và mấy đảng viên dưới tiên trung làm đơn xin ra đảng rồi chuyện điền bị án kỷ luật lưu đảng giờ vẫn chưa được xóa đến vụ xô xát vỡ kính xe ủy ban ở đầu làng phương lưu mấy người bị bắt đưa về giam ngoài trụ sở xã bỗng nhiên được tha không lấy lời khai không lập biên bản Và cuộc gặp Đĩnh, phó chủ tịch phụ trách công an xã Tiên Trung lại mặc nhiên để dân mình dựng chạm gác ngay đầu đàng, bế quan tòa cảng, không cho bất cứ người lạ nào ra vào. Vậy mà Đĩnh chẳng những không vòng bo dấu diếm, còn như đánh bài ngừa với bí thư huyện ủy, rồi cả thái độ có phần đột ngột hay nỗi lo sợ cho sinh mạng chính trị của chính chồng mình của Phượng khi đang đàm cá ngoài cầu ao nữa. Tất cả tất cả những lần gặp gỡ chuyện trò cài mang chấp nối sâu chuỗi lại và hình dung rõ dần cái mới bong bong với cả những đường ngang mối dọc của nó. Vậy mà không gỡ ra, còn cứ bọc mãi trong lớp vỏ tường như bền chặt tốt tươi nhưng lại mỏng manh đến héo hắt, thì đến bao giờ mỗi kỳ giáp hạt dân mới không phải đói vàng con mắt, xã và cả huyện nữa mới không phải vắt chân lên cổ đi mua sắn, ngô, mì, mạch về cứu đói cho dân. Trong khi ruộng đất thì vì nhiêu, dân thì cần cù và giàu truyền thống cuột khởi, còn nhà nước thì không ngừng chăm lo cho dân. Ngay cả những năm chống chiến tranh ác liệt là thế, vẫn đầu tư sức người sức của làm không biết bao nhiêu canh mương, cống đập, dẫn nước vào đồng, rồi giống cây, giống con, và cả phân lân, phân đạm thuốc, phòng trừ sâu, đều bán như cho các hợp tác xã nông nghiệp. Nhưng nông dân thì chẳng mấy kỳ giáp hạt tháng 3 ngày 8 không nhau lên về lương thực, Còn nếu ở đâu, đó không nhau lên về lương thực, hòa trăng được vài anh điển hình, trên rót xuống không thiếu thứ gì, kể cả phân đạm, lân, thuốc trừ sâu cho lúa và ngô say, mì mạch cho trại lợn tập thể. Nếu không có bác Thìn, trưởng ban tổ chức huyện ủy ngó vào hỏi, nãy thứ bảy anh có về qua nhà với chị và các cháu một hôm không? Thì không biết cài còn ngồi lặng đi trên ghế lông bên bàn nước đến bao giờ. Nghe tiếng người hỏi, cài ngồi ngay dậy chào, bác Thìn đây à, bác vào uống nước. Hôm nay đã thứ bảy rồi, nhanh thế. Thì vừa ngồi xuống ghế hỏi ngay, anh đi tỉnh có gặp được mấy ông thường trực không? Ông Quang bí thư đi tham quan Liên Xô rồi, còn hai ông phó ở nhà thì có ông Thạch đang đi Đà Nẵng, chỉ gặp được mỗi ông xứng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Nhưng mấy ngày tôi báo cáo câu trước câu sau, ông ấy đã trồm lên, mắng té tát như cha mắng con, nghĩ vừa giận vừa bực mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ờ, đúng là mắng té tát như cha mắng con. Quyền anh lâu nay toàn khoán chui. anh lại vừa mới được điều về làm bí thư mấy tháng nay định lấy cái sai này biện minh cho cái sai kia đi ngược lại đường nối hợp tác hóa nông nghiệp qua đảng cũng tức là đi ngược lại con đường xã hội chủ nghĩa hả thôi anh về đi tôi không có thì giờ nghe nói rông dài nữa đâu nhớ là còn đang bàn thì thôi chót ra nghị quyết rồi phải lập tức cho thu hồi về hủy đi chứ không trên mà xử lý là chính anh bị kỷ luật nặng đấy lúc đấy đừng có trách trên này không nói trước cài nói lại lời ông xứng đến đấy bỗng đột ngột dừng Thìn cũng biết cài đang có nỗi bức xúc cũng không muốn hỏi nữa hai người ngồi lặng đi đến mấy giây mãi khi cài cầm cái ấm rót chén nước chè mới pha đặt trước mặt thìn mới cất giọng nhỏ nhẹ trên đường đi anh có qua sở nông nghiệp tranh thủ ý kiến anh xoa không anh xoa thì trước sau vẫn ủng hộ huyện nhưng lại khuyên cứ để như lâu nay nơi này nơi kia vẫn tự phát làm chớ có ra nghị quyết là lôi thôi to đấy tôi có bảo anh xoa là thôi anh cứ ủng hộ bọn tôi bằng cách lờ đi còn huyện Thế nào thì thế, cũng phải ra văn bản Thì mới chính thức thành chủ trương Để còn hướng dẫn thực hiện và phân công chỉ đạo cụ thể Bây có kết quả tốt được Chứ cứ để tự phát mạnh ai lấy làm Dễ làm tan vỡ hợp tác xã lắm Nhưng quan trọng là làm cho dân tin Có tin thì người ta mới vững tâm Bỏ công sức vào xào ruộng nhận khoán Chứ còn nói xuông, khẩu thiệt vô bằng Dân người ta không tin đâu Mà một khi dân đã không tin Thì nghị quyết có hai đến mấy Người ta cũng không nghe, không làm Và dĩ nhiên là cũng không thể thành hiện thực được thế mới có câu hãy xem câu huynh làm chứ đừng nghe câu huynh nói nên cái cứ để huyện ủy chúng tôi ra nghị quyết thiên dáng chừng rốt ruột vội hỏi anh nói thế ông xoa có bảo sao nữa không ông ấy bảo mình lo là lo cho các cậu mà người chưa trách nhiệm chính là cậu thôi chứ còn mình thì cậu cứ yên tâm mình chẳng nhớ ủng hộ cách làm của huyện mà còn dành thời gian theo dõi quá trình triển khai của các cậu nhưng nhớ là phải bí mật nha đừng để lộ ra với mới triển khai kết quả chưa có mà để lộ ra Là sẽ bị đập nát ngay từ trong trứng Nam định. Thế nên Mình thật lòng khuyên các cậu Dưới ấy nên tập trung chỉ đạo Làm vụ đầu tiên cho có kết quả Không được tất cả cũng được phần trăm Số hợp tác giả dành vụ bộ lúa bội thu Vụ bộ lúa bội thu Sẽ là lời giải đáp mỹ mãn nhất Cho cách quan bới của các ông Còn không Dẫu công búc thuyết phục tới đâu đi chăng nữa Cũng không có sức hấp dẫn bằng thực tế Trên đồng ruộng ngoài kia đâu Thế là vẫn phải dâu dâu diếm diếm chán quá Thìn bỗng buông tiếng thở dài, kèm một lời ngao ngán, cải bảo. <cười> cũng đành vậy, nhưng dấu diếm để tư tối cá nhân mới sợ. Chứ dấu diếm để dân có cơm no ngày hai bữa, sản xuất phát triển, hợp tác xã được củng cố vững chắc thì giấu thế chứ giấu nữa. Tôi nghĩ chúng ta cũng nhất định giấu được. Thìn cầm chén nước lên định uống, nghe cải nói vội đặt cạch xuống trước gai nhôm hỏi. Anh có chủ quan không đấy? Chính của họp thường vụ hôm trước, khi thông qua nghị quyết cho các hợp tác xã gia dụng khoán đến xã viên trong số 6 thường vụ có mặt chỉ có bốn người giơ tay còn hai không tán thành một trong hai người đó lại chính là anh trưởng phó bí thư kiêm chủ tịch huyện cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng lòi ra huống hồ là nghị quyết thường vụ mà phó bí thư kiêm chủ tịch huyện không nhất trí thì làm sao có thể giữ kiến mãi được thiên dừng lời khi nhìn thấy ngoài hành lang có bóng thơi đang đi đến thời đang đi lại ngập ngừng như giữ kẽ chưa muốn vào phòng bí thư khi đang có cách thấy thế Thiền gọi với ra chú thời hả Có việc gì cứ vào đi. Tránh văn phòng huyện ủy như được câu nói ấy khích lệ mạnh chân, bước hẳn vào trong phòng. Vừa kéo trước ghế độn dựng ngờ mé hết đường gia đình ngồi, thì cài chỉ tay vào trước ghế lông đối diện bảo: Thôi kéo ghế ra làm gì nữa, cô ngồi xuống đây, người trong nhà cả. Tôi ngồi vào trước ghế còn bò trống cạnh Thìn. Báo cáo anh cài với bác Thìn. Sáng nay cô đồng chí ở phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh về làm việc với văn phòng, Về việc huyện ủy được phân phối một chiếc xe máy do anh trường chủ tịch ủy ban ký. Đây là một trong tổng số 25 chiếc xe máy hợp tác xã mua bán đưa từ miền Nam ra. Vậy chiếc xe trong danh sách ghi là huyện ủy cụ thể mang tên ai? Bí thư, phó bí thư thường trực hay là xe công để cơ quan văn phòng huyện ủy dùng chung? Vừa nghe thơi nó đến đấy thì như giật bắn người, con cài cũng vội nhồm lên hỏi Ơ, có việc ấy thật à? Sao không nghe ai nói nhỉ? Tôi có nghe nói hợp tác xã mua bán huyện rút ở ngân hàng 2 triệu tiền mặt đi miền Nam mua gạo về cứu đói từ sau hôm bão lốc cơ. Chứ có thấy nói đến xe máy xe miếc gì đâu nhỉ. Nghe thì nói mà như hỏi là một người dưới quyền như thơi không thể không trả lời. Dạ báo cáo bác, xe máy thì à, quả tình khi nghe đồng chí công an nói em mới biết chứ mấy hôm trước chỉ thấy nói có mua được đâu 200 tấn gạo nhưng còn đang ở ngoài cảng ạ. Đi mua gạo cứu đói Từ khi lúa mới trổ, mà giờ gặt vãn gạo mới về, lại còn ở mãi ngoài cảng, thì nói làm gì? Mà thôi, dẫu sao cũng biểu Dương Anh chị em ngoài hợp tác mua bán huyện đã biết trung sức lo cứu đói cho dân. Nhưng còn bao nhiêu cái xe máy đấy? Cậu Thôi là việc cụ thể với lãnh đạo hợp tác xã mua bán nhé Sao trong lúc dân còn không có gạo ăn, huyện lại xuất tiền mặt đi mua xe máy thế nhỉ? Cải nói xong, cả ba như ngồi lặng đi. Cải không biết đang nghĩ gì, còn thìn và thơi đều thầm nghĩ. Bí thư hỏi thế, mình còn biết hỏi ai. Sáng chủ nhật, lẽ ra vợ chồng cài đèo nhau sang bên ngoài ăn hỏi bà gì ngay từ sớm. Những cô con gái lấy xe đạp của bố xuống trường, cứ dặn đi dặn lại chờ con về cùng đi. Nhưng cô con gái chưa về, thì bố đã đi rồi. Không phải là đi xuống bà gì, xuống bà gì phải có cả mẹ và con cùng đi nữa chứ, mà xuống đổ sơn, đi một mình. Hay đúng hơn là có người dẫn bố đi, như kiểu người ta áp dài tội phạm Có người dẫn đi như kiểu người táp giải tội phạm, nói thế không biết có quá lời. Nhưng hay cứ đọc đi. Rồi ai khắc hiểu thế nào là tùy. Sáng vợ chồng cài vừa cơm nước xong, con gái lấy xe đi được một lúc thì có ông Quế bên hàng xóm sang chơi. Nhà ông Quế ở cách nhà vợ chồng cài một cái tường trồng toàn xương rồng gai. Ông Quế trước làm cán bộ trên sở nông nghiệp, đến chức trưởng phòng quản lý hợp tác xã thì về hưu. Làm trưởng phòng quản lý hợp tác xã, ông hiểu rất rõ nguyên tắc quản lý kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa mà nguyên tắc quản lý kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa thì chưa ở đâu chưa có sách vở nào dạy mang ruộng đất giao cho hộ xã viên làm giao cho hộ xã viên làm thì khác nào chứng để đầu đẳng khác nào quay lại kinh tế cá thể theo con đường tư bản chủ nghĩa đi ngược lại con đường xã hội chủ nghĩa mà đấy là một điều một người như ông quế bao nhiêu năm tận tâm tận lực làm theo những điều được đọc trên sách báo được nghe giảng không biết bao nhiêu lần trong các lớp chính trị giờ bỗng nghe tin thường vụ huyện ủy ra nghị quyết giao dụng khoán thì chẳng khác nào nghe sách đánh bên tai nên biết tin cải về từ tối hôm qua cơ khi vợ cải đang ngồi xem nhờ tivi bên nhà ông nghe tiếng kẹt cổng vội đứng dậy về là biết ngay lại chồng về mới vội như thế biết tin cải về từ tối hôm qua ông liền sang ngay nhưng của đáng tội hai lần đúng hai lần ông sang đến ngõ thì cả hai lần nhìn vào trong nhà rõ là trên cái bàn giữa nhà còn cây đèn sáng ra tới sân mà trong nhà ngoài sân không có một bóng người nào cũng không nghe tiếng nói cười vọng ra chỉ nghe những tiếng như là thì thào rên rỉ Cả hai lần sang đến cổng rồi lại quay về, ông đều hậm hực, chửi thầm, thái độ, cái đồ phải gió. Chưa về đến nhà đã hú hí với nhau. Mà hú hí với nhau, sao không tắt đèn đi? Vẫn cứ để đèn sáng thế kia, nhìn cho rõ hay sao, không biết nữa. mà Làm cho bố mày bị hố đến những hai lần. Thế nên sáng nay, vừa ăn lót dạ lưng cơm nguội dưới nước mắm cái xong, ông vội sang ngay. Vội sang ngay nhưng ông cũng chưa hỏi han chuyện trò với cải được bao nhiêu. hay đúng hơn, một người vừa đặt đít xuống ghế đã vồ vập hỏi. Nghe nói thường vụ huyện ủy ra nghị quyết giao ruộng khoán cho xã viên, là thật hay chỉ là tin đồn hả chú? Đấy là ông gọi thay cho cháu, bởi ông quế không chỉ hơn cải dễ đến gần hai chục tuổi, mà về họ tộc cũng còn là vai trên của anh, nên câu hỏi không những là của một đảng viên già, hỏi đảng viên trẻ. Dù đảng viên trẻ có là bí thư huyện ủy chăng nữa, thì vẫn không thể là lão đồng chí được. còn họ tộc thì khỏi bàn. Làm đến ông rời mà về làng không theo thứ bậc dòng họ cũng bị các cụ chửi cho mục mã. Làm đến ông rời về làng cũng phải theo thứ bậc dòng họ. Nên cải vừa cầm cái ấm lên định ra sân, xúc bã pha ấm trẻ mới. Nghe ông Quế hỏi câu ấy vội quay lại, ngồi ngay xuống trước ghế đối diện với ông chú. Cải xác nhận, thật đấy, chứ không phải tin đồn đâu chú ạ. Xã nhà mấy hôm nay cũng đang đo ruộng, giao cho xã viên hả chú? Vừa nghe cài hỏi ông Quế mặt bỗng tím tái như miếng thịt trâu thiêu, nói gắt. Anh mà cũng vào hùa với chúng nó, để phá hợp tác xã, thì thật không thể hiểu nổi. Cài sợ ông chú tức giận quá dễ phát chứng huyết áp cao, vội đứng dậy đi đến sau lưng ông Quế. Định nói mấy câu động viên ông yên tâm, còn hơn cha là nhà có phúc. Lớp trẻ bây giờ có làm điều gì khác các cụ ngày xưa là cũng chỉ muốn biến những mong ước của các cụ thành hiện thực. một cách tốt đẹp và mỹ mãn hơn chứ nỡ lòng nào lại đi phá phách những cái các cụ đã dày công xây đắp nhưng cải chưa kịp nói với ông chú điều anh vừa chợt nghĩ thì bỗng ngoài ngõ có tiếng ào ào người bảo không phải đi quá tí nữa chứ sao nhà bí thư huyện ủy đại bé thế này người bảo đúng rồi ngoài kia họ chả chỉ nhà có cái cổng hai cánh bằng tre đấy ư cải bước nhanh ra cửa nhìn ngớp ra ngoài ngõ xóm Vợ cải đã chuẩn bị sang ăn hỏi cô em nên ăn mặc nền nã, quần vải phíp đen, áo vải phi nâu. Nghe tiếng người như đang tìm vào nhà mình, vội tất tưởi đi ra cổng. giây lát, vợ cải quay vào, đi sau là hai người đàn ông, trông có vẻ là lạ. Người đi trước, tay xách trước cặp da màu mận chín, có hai cái khóa bạc trắng lấp lánh ở thành cặp. Vợ cải dẫn khách vào tới sân, mời canh vào nhà sơi nước rồi đi thẳng vào trong bếp. giáng trần sáng nay chỉ nghĩ cả nhà sang bên ngoài nên chỉ đun mỗi gáo nước đồ cho chồng pha ấm chè. nào ngờ mới sáng ra đã khách gần chưa ra khách xa đã vào. từ ngày chồng về làm bí thư huyện chưa có chủ nhật nào nhà đông khách như chủ nhật này. vợ cài dẫn khách vào tới sân thì cài cũng nhận ra người sách trước cặp da màu mận chính là chu bác sĩ chu trưởng phòng y tế kiêm giám đốc bệnh viện huyện. anh em con chú con bác với trường chủ tịch huyện. còn người đi sau chưa biết là ai. Nhưng trong mặt thế quen quen, Hàn cũng là cán bộ, nhân viên huyện này. Vâng, em là bác sĩ An, ở phòng khám đa khoa bệnh viện. Dạ, tên là bố mẹ đặt cho, nhà em ở tiên cự, bí thư mới về huyện, mà đã biết xã em rồi ạ. Sau giam ba câu hỏi chuyện trò giữa chủ và khách, thỉnh thoảng có lời ông Quế xen ngang ca cẩm về nỗi khám bệnh bây giờ chán mớ đời. Tớ có sổ khám và chữa bệnh ưu tiên lão thành cách mạng, nội bốn hẳn hoi. Mãi đời lên bệnh viện huyện khám chúng nó chỉ cho đúng 10 viên thuốc cảm aspirin với hai chục viên b 1 thì bỏ bèn gì. Bác chủ chỉnh trọng đặt chiếc cặp ra từ nãy vẫn để trên phía ghế sau lưng lên bàn cẩn thận mở khóa lấy ra cái cặp con bìa cắt đông bên trong đựng toàn giấy tờ chắc là quan trọng. Vợ hải cũng đun xong siêu nước xách lên nhưng không đổ ngay cạnh bàn khách đang ngồi mà cẩn thận cầm cái phích ra ngoài hiên rồi đổ nước từ siêu sang phích. Chị vừa đổ vừa để ý nhìn vào trong nhà như dõi theo biến đổi trên nét mặt chồng đang cầm tờ giấy bác sĩ Chu vừa đưa, chăm chú đọc. Không biết là giấy gì, lành hay dữ, nhưng quả là anh cầm tờ giấy đọc với sự biến đổi trên nét mặt không thể che giấu. Tờ bình thản sang tím tái rồi nhợt nhạt hẳn đi. Không khí trong nhà, ắng lặng, mới sáng ra mà chim chóc ngoài vườn, mọi hôm chỉ riêng đám chim chích nhạt sâu cũng đổ díu gian òm tỏi Nhưng hôm nay, chim trích ngoài vườn, không thấy bóng vía con nào, dù là chỉ bay liệng qua sân. Trong nhà ắng lặng đến 10 giây, mới thấy cài ngừng lên nhìn chu và an nói chậm chậm như người hụt hơi. Mời hai đồng chí uống nước đi, rồi ở chơi trưa, ăn với gia đình bữa cơm. chu nhìn cài dè dặt nói, xin phép Bí Thư, em được trình bày cụ thể lịch trình thế này. Bí Thư vừa xem trong giấy có ghi rõ ngày tập trung là đúng ngày hôm nay đẹp. Còn lý do giấy về chậm Bí Thư vừa có ý trách, em xin nhận. Nhưng sự thật là không chậm đâu ạ. Mãi chiều tối hôm qua em mới nhận được giấy này từ tay, vâng, từ tay canh ở trên ban bảo vệ sức khỏe tỉnh đấy ạ. Vì bệnh viện huyện được giao nhiệm vụ như một chi nhánh của nội bộ 4 nên chúng em có nhiệm vụ chấp hành chỉ đạo của ban bảo vệ sức khỏe tỉnh. Truyền giấy đến tận tay bí thư và đưa bí thư đến nơi ăn dưỡng của tỉnh luôn ạ. Xin bí thư tạo điều kiện cho chúng anh em hoàn thành nhiệm vụ. Đưa bí thư đến nơi ăn dưỡng đúng ngày giờ ghi trong giấy ạ. Bác sĩ Chu không biết có nên gọi là bác sĩ Chu nữa hay gọi rõ là Chu ạ? Để không lẫn vào đâu được Chứ bây giờ cấp dưới mỗi khi chuyện trò với cấp trên Không giả thưa thì cũng vâng ngạ Mềm mại và thứ bậc hẳn hoi Chẳng phải chuyện chơi đâu Cài nghe Chu nói ạ câu cuối cũng thấy mùi lòng Đúng là các cậu ấy Chỉ là các anh thừa hành công vụ Mà đã thừa hành công vụ Thì không thể dây dưa chỉ hoãn Nhưng bây giờ đi ngay thì còn công việc Cài bảo Anh Chu với anh ăn cứ về trước Sáng mai tôi đi xe của huyện ủy ra Cũng kịp đầu giờ làm việc buổi sáng là canh vẫn hoàn thành nhiệm vụ chứ gì chu tỏ ra lo lắng với công việc được giao bí thư thông cảm chúng em chỉ là người chấp hành chỉ thị lãnh đạo bảo đưa bí thư đi nhà án dưỡng đồ sơn ngay hôm nay chứ không thể nói để bí thư tự đi xe của huyện ủy ạ cài không ít hơn hai lần nghe bác sĩ chu nói lãnh đạo bảo cấp trên giao định hỏi lãnh đạo cấp trên ở đây là ai ở đâu nhưng lại nghĩ đến câu chu vừa nói như van như nậy xin bí thư tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành nhiệm vụ thì bảo thôi tiền xe các cậu đưa mình đi cũng được Nhưng ở đây ăn cơm chưa xong hãng đi nhé Vợ cải đã rót xong siêu nước và phích sách vào, đi vòng sau lưng chồng đặt lên bàn rồi quay ra. Ghé tay chồng nói nhỏ, đưa giấy mời đi ăn dưỡng chứ có phải đưa giấy gọi đến công an đâu mà phải có mặt đúng giờ. Không đi, anh cứ để cho họ về. Giữ ở lại làm gì, em không phục vụ được đâu. Còn phải sang bên ngoài, 11 giờ nhà trai dẫn lễ hỏi sang rồi đấy. Cải chưa nói gì thì không biết những lời của vợ có bay sang cái tai lúc nào cũng vành lên như tai chuột của ông Quế. mà đã nghe ông chú nói vừa như dục anh cháu họ vừa như tị nạnh với bí thư huyện. ôi rồi tớ cũng có thể nội bốn do ban bảo vệ sức khỏe tình cấp đây nhưng đã bao giờ được biết cái nơi ăn dưỡng của cán bộ tình nó ở chỗ nào? thế mà bỗng dưng chú mày có giấy mời đi ăn dưỡng mang đến tận nhà lại không đi thì phí quá hay là để tớ đi thay hà đồng chí bác sĩ chu tớ cũng là cán bộ đã thành cách mạng cũng có thể nội bốn ban bảo vệ sức khỏe tình cấp Trước tưởng toang đấy hả bác sĩ chu chỉ nhìn ông quế cười cười chứ không nói gì. Vì biết có nói cũng trả lại được với lão đồng chí này. chu quay ra nói như năn nỉ với cải. Thôi, anh ơi, cơm nước làm gì cho bận chị và cháu. Anh cứ đi ngay bây giờ cho chúng em hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên dao. Xuống dưới đó tắm biển một cái cho mát, rồi anh em mình vào nhà hàng anh ạ. Cải là người hay cả để nghe chu năn nỉ thế nên quay ra bảo vợ. Em vào chuẩn bị cho anh bộ quần áo, lấy cái quần kaki màu mật với kéo trắng ngắn tay ấy. Ừ, quần đồi áo mayo tối qua anh tắm phơi ngoài dây kia. Khô hay ướt cũng cứ mang đi không xuống đấy lấy gì mà thay chẳng lẽ cả tháng trời chỉ độc nhất vô nhị một quần đùi một may ô thôi à Cài đã nói rành rẽ là thế nhưng nhà vẫn lúi lúi hết đi vào trong buồng lại đi ra ngoài tay cầm kéo cọc tay ngơ ngác Giờ như nhà không còn nhớ chồng vừa nói gì nữa sự luống cuống ở vợ không thể qua con mắt của chồng cài không giục cũng không đợi vợ đi lấy anh tự ra dây phơi ngoài sân rút cái quần đùi ám may ô tiện tay cầm luôn cái khăn mặt Cũng không cần biết có đúng là khăn rửa mặt của mình hay của vợ của con Cải nhất quần áo và cái túi sách có dây bổ quai Nguyên là cái túi đeo sau lưng từ ngày anh còn trong quân ngũ Giờ cũng chỉ hơi bằng bạc nhưng vẫn nhận ra màu vải quân trang. Trước khi ra xe, cải không quên với lên đầu cột giữa nhà Lấy cái túi sách kiểu túi học sinh May bằng loại vải bạt hay vải ni lông cứng cào cạo Như để sổ sách, tài liệu treo vào ghi đông xe đạp lại rất tiện Cái túi chiều tối qua Cải treo trên kia đông xe đạp, đạp từ cơ quan về, là treo luôn lên đầu cột. Cải không quên lấy cái túi sách mang đi, không phải vì để ở nhà sợ mất, và Cải vốn là người chu đáo. Dù túi tài liệu cây bút máy trường sơn, hai chiếc bật lửa hút thuốc nào mà chồng bỏ quên ở nhà, đi cả tháng về, nhà cũng cất cẩn thận. Còn bây giờ Cải không quên lấy cái túi sách mang đi, không phải để ở nhà sợ mất, cái chính là trong túi cô tới vài ba cái văn bản đánh máy nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy cho các hợp tác xã giao dụng khoán đến hộ gia viên mà gần tuần nay kể từ hôm cài đặt bút ký ban hành nghị quyết đến các tri bộ thì lúc nào trong túi sách của anh cũng có vài ba bản nghị quyết cái tay sách cái túi hai quai kiểu túi học sinh vài qua cái túi đeo kiểu ba lô bộ đội lượng thững đi ra xe Sau cài mấy bước là hai vị bác sĩ Chu và An đi sóng đôi nhau, nhưng lại giữ khoảng cách vừa đủ để nếu cài có phép tàng hình cũng không thoát được. Người đi sau cùng là vợ cài, nha bước tập tững như người thọt chân, mắt không nhìn đường mà cứ như dán vào tấm lưng cánh phản của chồng. Mới tối qua xong, chỉ vừa nhận ra anh lo nghĩ việc gì lớn lao hệ trọng lắm, nên chỉ hơn tháng không về mà người trông đã đầy phơi ra từng chiếc xương sườn. Cũng mới tối qua xong, ngay cái lúc niềm khát khao dâng hiến ở nha đang bùng lên hừng hực, tường chỉ tích tắc thôi là sự hứng phấn và niềm đam mê ở người đàn bà đang độ hồi xuân được đền đáp. vậy mà đúng cái lúc ngọn lửa tình bùng lên hừng hực trong người nha, thì cũng đồng thời nha nhận ra cái của quý của chồng mà từ nãy đến giờ vợ đã chắc mẩm là của mình bỗng nhão ra mềm đi, yêu xiu xiu trong tay chị. khi nha hiểu ra nỗi lo sợ đến làm anh rột cả vòi lại, chỉ vì một nghị quyết do anh vừa ký có thể bị thu hồi. đồng nghĩa với việc anh bị kỷ luật nặng thì nha bỗng thấy niềm khao khát đam mê của mình thật bé nhỏ tầm thường nếu đem so với những gì mà chồng đang đeo đuổi chỉ có điều nha không thấy phân vân là sao cái giấy mời đi ăn dưỡng mà cũng ngày giờ nghiêm ngặt quá thể đến hốt chỉ lùi lại một đêm sáng mai đi thậm chí một buổi trưa nay thôi để ngấy sang bên ngoài ăn hỏi cô em vợ xong là chiều đi ngay cũng không được nha càng nghĩ càng thấy phân vân càng phân vân lại càng khó hiểu càng khó hiểu lại càng thấy buồn đi tiễn chồng mấy bước ra xe Mà nha thấy bã cả người, như phải đi bộ hàng mấy chục cây số. Khi chồng lên xe đi rồi, nha quay về tưởng chừng như không thể đi được nữa, tới đầu ngõ vào cổng nhà mình chỉ phải ngồi xuống nghỉ chân. Nha bất chợt nhìn thấy con mối cá đậu từ chỗ nào đó trên cây sung đầu ao chui đầu đâm vụt xuống nước, một chúng con cá mại cờ cắp lợn nửa vòng mặt ao, rồi vụt bay đi mất. Trong khi đó, Trại Goto có biểu tượng trước thập đỏ của bệnh viện huyện chờ cải đi ăn dưỡng ngoài đột sân, có hai vị bác sĩ Chu và An. Biết gọi họ là gì nhỉ? Áp dài dẫn đường hay đi cùng đều chưa chính xác. Thôi, tùy người đọc đáng kính muốn phong cho hai vị bác sĩ kia mỹ từ nào là tùy. Chỉ biết khi xe chạy qua ngã ba huyện lỵ Cải vẫn quen tắc phong tân mật xuồng xã với lái xe cơ quan, quay sang bảo lái xe tạt vào huyện ủy hay ủy ban cho mình nói với bác Thìn hay anh Trường mấy việc của tuần tới đã nhá. nhưng chu gạt đi ông thiền chủ nhân nào chẳng về nhà còn anh trường tối hôm qua suýt nữa thì chu nói anh trường tối hôm qua giao nhiệm vụ cho em hôm nay phải đón bằng được anh ra đổ sơn xong bảo sáng nay lên tỉnh có việc gì gấp ấy mà nhưng chu kịp nói chữa chiều tối qua đánh bóng bàn xong thấy anh ấy bảo sáng nay ra thành phố có việc gì ấy nghe chu nói thế cậu lái xe không cần nửa lời hỏi cài bởi anh dẫu sao cũng chỉ là người đi nhờ xe chứ không phải chủ xe chủ xe là bác sĩ chu cơ nghe chu nói, cậu lái xe cứ thế vút xe thẳng lên quốc lộ 10. lúc gần tới cầu ghẽ, cài quay lại phía sau nói với chu, lần này không nói với lái xe, vì cũng biết thân biết phận kẻ đi nhờ, còn nói lái xe chắc gì để tai. cài quay lại phía sau nói với chu, gần tới cầu dừng xe cho mình vào qua nhà cậu thơi tí nhá. nhà thơi ở ngay mé đường, dừng xe ấy nửa câu trong nhà đã nghe thấy. lái xe cũng biết nhà thơi nên có ý lưỡng đợi chờ trường phòng chu bảo dừng là dừng. Nhưng chú lại không bảo gì lái xe, mà nói với lên ghế chỗ cài ngồi, giọng có phần mềm và rõ hơn ban nãy. Anh Thời sáng nay cũng đi với anh Trường, thấy bảo đi thăm cụ nào trên tỉnh anh ạ. sau tiếng ngạ của chu là sự áng đặng đến buồn tẻ trên xe? Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế nhỉ? Hai người cài cần gặp trước lúc đi ăn dưỡng một tháng trời lại đều là hai người sáng nay cùng đi thăm cụ nào trên tỉnh với nhau. Mà cụ nào nhỉ? Trong số thường vụ tình ủy anh em bên dưới hay gọi bằng cụ chỉ có ông Quang, Bí Thư, ông Sứng, phó Bí Thư thường trực, một người 71, một người 69, còn ông Tháo tiếng là cũng ngấp bảy 70, ngang tuổi ông Sứng, nhưng chỉ là ủy viên thường vụ phụ trách tuyên huấn nên cũng ít được vị nể. Vậy là ai? Ai yếu đâu mà cả phó Bí Thư kiêm chủ tịch huyện cùng tránh văn phòng huyện ủy đi thăm? Ông Quang chắc là không phải, vì còn ở Liên Xô chưa về, chỉ còn ông Sứng. Ông Sứng mới sáng qua cả lên báo cáo về khoán quản còn bị ông đe, Nếu không thu hồi nghị quyết về ngay là kỷ luật cậu nặng đấy, chẳng lẽ đã ốm ngay lập tức được? Ờ, biết đâu đấy, cái tuổi ngấp nghến 70 cũng không thể nói mạnh. Hơn nữa, cụ này lại ham hút đủ thứ, quyền lực của cải con cái. Nghe nói riêng con cái cũng có thể được xếp vào top dẫn đầu tỉnh, gái trai đớn bé, tất cả đâu những chín đứa. Ngay cả cái khoản kia, cụ cũng chẳng kém ai, dẫu đã ngấp nghến 70 nhưng vẫn còn máu lắm. Dạo cải còn ở ban kinh tế tỉnh, thỉnh thoảng sang văn phòng xin gặp phó bí thư trực. thấy mấy đứa con gái cứ luôn đẩy nhau, không đứa nào chịu lên hỏi xem cụ có tiếp khách được không. hỏi mãi chúng mới bảo anh nam giới lên thì dễ, chưa chúng em là nữ nên gặp ngại lắm. chào bằng bác, nói năng cũng thưa bác vậy mà cụ không nghe, cứ bắt các em trả bằng anh, bằng anh cho thân mật. bác bác ông ngơ nghe phong kiến bỏ mẹ, thì anh bảo đến bố chúng em cũng trả dám gọi cụ bằng anh. nghe tức cười đến chết mà không nỡ cười, vì cũng còn giữ thể diện cho cụ trước đám nhân viên kia nữa. nhưng dẫu tuổi già lúc khỏe lúc yếu là lẽ thường cụ xứng mới ốm thật đi chăng nữa thì sao trường không bảo tránh phó văn phòng bên ủy ban đi cho tiện lại kéo tránh văn phòng huyện ủy đi lại thêm một việc cải không thể hiểu thực hư ra sao cũng như mới ban nãy ở nhà khi ngồi xem cái giấy mời đi ăn dưỡng mà ra mặt cải cứ dần tím lại đến không còn tin ở mắt mình khi đọc những dòng ghi trên tờ giấy in sẵn viết tay có con dấu và chữ ký của trường ban bảo vệ sức khỏe tình, những ý thức của một đảng viên một cán bộ lãnh đạo dù là cấp huyện như thầm khuyên cải cứ nghiêm chỉnh chấp hành rồi đâu có đó ở hiền thì sẽ gặp lành cớ sao phải lo cải không lo không hề mày may gợn mối lo lo thì anh đã trả ung dung ra xe tự tay mở cánh cửa xe phía trên leo lên ngồi vào trước ghế vẫn dành cho thủ trưởng mỗi khi đi công tác cái quy định ấy không thể ghi trong văn bản nào nhưng mặc nhiên ở cơ quan đơn vị nào cũng thế Trước ghế phía trước bên cạnh người lái là ghế dành cho thủ trưởng hoặc người có quyền hành nhất trên xe. Một quy định bất thành văn, nhưng lại có hiệu lực còn bằng mấy nghị định xác lệnh của chính phủ. Cậu lái xe bệnh viện nhìn thấy cái đôi tay cầm núm đấm cửa xe định bảo anh lại ghế sau, nhưng lại thấy bác sĩ Chu, thủ trưởng trực tiếp của anh đang mở cửa xe sau neo đen, thì thâm hiểu. Chính kẻ ông đi nhờ xe đây mới là người có quyền sinh quyền sát hàng nghìn cán bộ nhân viên huyện này, và dĩ nhiên không loại trừ mình. vậy là anh lái xe lặng lẽ nhấn gai. chiếc xe bấm còi nháy đèn xanh đỏ in hỏi làm mọi người đi đường dù là xuôi hay ngược chiều xe chạy đều giặt cả ra hai bên xe hồng thập tự có đèn xanh đỏ hàn hoi mà không giặt ra cả hai bên thì họa có là người điên chiếc xe đưa cái đi ăn dưỡng tiêu chuẩn nội bốn có giấy mời của ban bảo vệ sức khỏe tình hàn hoi mà chẳng các nào xe chở bệnh nhân cấp cứu cũng có thầy thuốc những hai bác sĩ chứ không phải y tá y sĩ gì đâu mà áp tải trên xe đưa đến tận nơi còn hơn cả bệnh nhân ưu tiên đặc biệt hai cái cũng là bệnh nhân ưu tiên đặc biệt, cấp cứu chữa chạy kịp thời một căn bệnh đặc biệt. chưa biết thế nào, phải chờ bà nhà ăn dưỡng đổ sơn mới biết. những Giờ xe còn đi trên đường, đèn xe nhấp nháy, còi xe gất gồng, người đi đường chỉ nghe tiếng còi, thấy tín hiệu đèn cấp cứu cũng không ai bảo ai. lặng lẽ nhường đường cho xe cấp cứu vượt qua, nhưng một động thái nho nhỏ giúp cứu người bị nạn. mà cứu người bị nạn thì không ai nề hà, không ai đánh đo. Vậy là chiếc xe có biểu tượng chữ thập đỏ cứ thế lao đi trên con đường nhựa, dẫu không lấy gì làm tốt, cũng không phải là quá xấu. Đồng tháng 6 nắng như đổ lửa Dẫu lúc này mới vào khoảng 9-10 giờ sáng, nắng như đổ lửa nhưng đồng vẫn lố nhố từng đám người cày cuốc đắp bờ tát nước bằng gầu dai, gầu sông. Những ruộng mạ lên xanh đầy như mâm xôi, cứ nhìn màu mạ cũng thấy báo hiệu một vụ lúa tốt tươi. Chẳng thế người xưa bảo, có tốt mạ mới tốt lúa. Mạ vụ này nhiều nơi không đồng khởi ra mộng một ngày như mọi năm. Vì ruộng giao đến từng hộ rồi, cấy lúa gì có năng suất, cấy vào bao giờ thì chắc ăn. Nông dân người ta thuộc vanh vách cả. Có điều lâu nay hợp tác xã đẩy xã viên vào con đường thụ động. Tước đi của họ cái quyền được định đoạt cách thức canh tác trên mảnh đất của cha ông để lại. Nên họ cứ trông chờ ỷ lại vào tập thể, chứ cứ để họ tự làm tự no xem. Chỉ một vài vụ là đất đai trở lại màu mỡ, ruộng đồng lại tốt tươi ngay. Bởi suy cho cùng, với người nông dân, không sức hấp dẫn nào bằng đất đai. Không tự do nào bằng tự do vùng vẫy trên xào ruộng do mình làm chủ. Không quyền lợi nào bằng quyền lợi có đất đai cày cấy gieo trồng, mang lại kết quả bằng chính hạt thóc cổ khoai do mình đổ mồ hôi nước mắt mà có. Chiếc xe của bệnh viện huyện trở cải đi ăn dưỡng rời quốc lộ 10, rẽ xuống Ninh Hải, xuôi đường 14 ra đổ sân. Xe chạy khá im, cải có cảm giác chiếc xe chỉ hơi lắc lư như đưa võng, làm những ý nghĩ của anh chẳng những không bị đứt quãng, mà còn mỗi lúc một giày thêm. Cậu lái xe và cả chu an nữa. Thấy cải chăm chăm nhìn ra ngoài xe, cũng phần nào hiểu tâm trạng của anh, nhất là bác sĩ chu Người tối qua được chủ tịch trường đích thân gọi điện thoại bảo, chú đến phòng anh ngay, anh có một việc chỉ giao cho chú làm anh mới yên tâm. Và bây giờ nếu trường Bích Chu chỉ còn nửa giờ xe chạy nữa là hoàn thành nhiệm vụ trường giao, đưa cải tới nơi ăn dưỡng đổ sơn, chắc hẳn trường yên tâm lắm lắm. Bữa cơm tối ở nhà ông Mài xong đã lâu, mâm mát đều bà cụ và cô con gái cất dọn từ bao giờ. Chỉ còn mỗi chiếc chiếu trải ngay lối cửa trong nhà bước ra. Bà định cuộn thì ông hô tay bảo, cứ để đấy, ngồi vào trong nhà gió máy không có, nóng chết. Ông ngồi một góc chiếu, dáng hơi khom khom. Lưng cúi xuống như nhìn ngắm cái gì Trên cái điếu bát để trúc mặt Chồng ông quắc thước Da dẻ hồng hào Có xương có thịt hơn cái dạo bão lốc Xong khoác áo mưa lên huyện ủy Bị trường xua như xua gà Con người ta kể cũng lạ Lo lắng buồn phiền Hay thanh thản sướng sung Không mấy ai không hiện ra trên nét mặt Trong cái nhìn Quác tửa chỉ nói năng đi đứng Ông mải ngồi một chân như xếp bằng Một chân khuỳnh lên cả hai bên ống quần nâu dài đều kéo đến đầu gối. Tính ông thế, dẫu nóng đến chết cũng không mặc quần đùi cước quần dài mặc thay đổi. Khi cái quần bạc màu, lúc cái quần rung rúc một, hai miếng lật ở đầu gối, ở mông, quần áo thì có đi đâu, chưa ở nhà mùa nóng chẳng mấy khi ông mặc. Như lúc này, ông ngồi cởi trần, quần sắn đến đầu gối, dáng thật thành thơi, thong thả chọc chọc cái thông điếu vào nõ, rồi chậm rãi vê vê mồi thuốc lào, đặt vào nõ điếu Bà xách ấm nước bối dưới bếp lên định để trên hiên nhà nhưng ông quay lại bảo Bà cứ để ấm nước xuống đây rồi vào cái bàn trong nhà cầm ra cho tôi mượn mấy cái bát vẫn uống nước Bà vợ thấy hơi khác mọi tối Ông chồng có ngồi đến đêm cũng chỉ một cái bát ông vẫn uống và một cái bà hoặc đứa nào uống nữa thì tùy trước sao lại cầm những mấy cái bát uống nước Bà vội hỏi Tối nay họp hành gì ở đây hả ông Họp gì đâu mà sao bà hỏi kỹ thế Tôi bảo lấy mấy cái bát thì bà cứ lấy nghe giọng ông như có nỗi niềm buồn khúc trong lòng bà không nói gì nữa vào cái bàn trong nhà bê cả cái khay gỗ có bát đàn chuyên để mùa nóng nực uống nước vối ủ lá chi chi ra đặt vào giữa cái chiếu trải ngoài sân cho ông nhưng đúng là ông mải đang có nỗi niềm buồn khúc trong lòng như mọi khi ông mải có thể ra thẳng nhà bí thư xa ngoài phương la hỏi xem thực hư ra sao nhưng ông xa từ ngày mổ dạ dày tưởng chết không điều hành công việc đảng ủy nữa giao cả lại cho thuật quyền bí thư kiêm chủ tịch ủy ban xã Mà thuật với ông Mãi như mặt răng mặt rời, chẳng đời nào ông lại chịu cái nước lép dẫn thân đến tận nhà thuật. Và lại thật bây giờ có còn gia thuật, quyền bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch xã nữa đâu mà hỏi. Phải rồi, thuật bây giờ có còn gia thuật nữa đâu, hay ít ra cũng gần như thế. Sau sự cố sập hành lang trường học xã làm thằng Lâm, con thứ ba vợ chồng lận, cháu gọi thuật về đằng nào cũng được. Bác, ruột, bố nuôi đều được cả. Thế nên ngay từ khi thầy phó hiệu trưởng, em về đằng vợ của Thuật chạy đến báo tin một cháu bị rầm xà rơi vào nặng lắm. Thì Phương vợ Thuật như có linh tính bội kêu lên, có phải thằng Lâm học lớp cô Loan không? Bởi từ mấy năm nay, tuy thằng Lâm chưa về ở với vợ chồng ông bác giàu của cải lại nghèo con cái, vợ chồng Thuật cũng gần như góp gạo nuôi con chung với vợ chồng Lận. Biết vợ chồng Lận thóc gạo không túng chỉ túng tiền, mà tiền thì ai chứ nhà Thuật cũng không đến nỗi thiếu. Thuật bảo hoan vợ đật, bên này đông trẻ mỏ, vui anh vui em. Cháu nó chưa chịu sang ở bên tôi. Thôi thì cứ để nó ở bên này. Tháng tháng anh bảo chị dâu đưa ít tiền cho thím tiêu pha cho tiện. Chưa thóc lúa gánh đi gánh lại kỳ cách. Bác tính thế là phải, vợ chồng em đông con lớn bé, cả thầy năm đứa. Còn vợ chồng bác đã hiếm con, để mấy bận chỉ được hai đứa con gái. Cho cháu nó nằm con nuôi bên bác, cho có người đi lại. Mới lại sau này hai bác có già cả ốm đau nằm đấy, cũng còn có đứa nó cơm bưng nước rót. Chứ con gái rồi nó đi lấy chồng, về nhà chồng chứ mấy đứa nó còn quay lại nuôi dưỡng được bố mẹ đẻ. Vậy mà hành năng dưới nhà hai tầng trường học xã sập bà đứa nào không vào, lại vào đúng thằng Lâm, khác nào gây ông đập lưng ông còn gì nữa. Thật là quả báo nhẫn tiền. Thế nên sau cái chết của thằng Lâm ít lâu, thuật bỗng giờ trứng, điên không ra điên, dại không ra dại, mà khùng cũng chẳng ra khùng. Người trông thì không sao. Vẫn cái dáng đầm đậm thấp lùn, Tạng người ngày xưa các cụ bà khôn bé người lại, còn ngày nay bảo người lùn là thông minh. Thông minh đầu chưa thấy, chỉ thấy trong người thì không sao, nhưng trong chớp mắt không hiểu hắn ta vừa nghĩ đến cái gì mà người bỗng đỏ gay đỏ gắt, hét tướng lên, một tay chém vào không khí, gào thốc bộ. Không, tao, tao không, tao không. Không cần hiểu hắn ta hét không, đây là không, không gì, không cái gì, nhưng đúng là chỉ mỗi câu thế rồi nằm vật ra, hai bên mép rồi bọt, trông rõ khiếp. nằm vật ra mép sầu bọt trông rõ khiếp bất tỉnh nhân sự hàng tiếng đồng hồ rồi hắn ta lại lớp ngóp đứng dậy lớp ngóp đứng dậy lán ta đi liêu siêu như người say rượu trên đường làng lối xóm không hiểu hắn ta còn nhớ đường về nhà nhưng có đến quá tam ba bận hắn ta liêu siêu đi thẳng vào nhà bà bao như thể người có ma đưa lối quỷ dẫn đường có lần mới bước chân đến giữa nhà nhìn thấy tấm mảnh ông anh treo trên ban thờ liền gào thốc bộ lên ới anh ơi lại ơi sao ngày ấy anh không đánh cho em chết đi Mà anh đã để em sống đến bây giờ làm gì cho khổ, cho nhục cái thân em. Anh ơi, hở anh ơi. Lại có lần, hắn ta mới lưu siêu vào đến sân liền nằm vật ra trước hiên nhà rồi cứ nằm thủ phục như thế, chắp tay vái liên lịa vào ban thờ ông anh. Hình như từ hôm thằng cháu đi bắt cạn mang tấm mảnh ông bao về, hắn ta vừa nhìn thấy đã ngất xỉu, thì lần nào cũng vậy. hễ đặt chân đến nhà bà bao, là thế nào ông em chồng cũng không chứng nọ thì thật kia. Chứ không không, có lần hắn ta vừa bước chân vào tới cửa nhà, Nhìn thấy bà bao, từ trong buồng đi ra, liền chỉ tay vào bà chị dâu gọi như gọi vợ ở nhà. Này mệnh ơi, mình không nhìn thấy tôi hay sao mà không mau lại dìu tôi vào giường đi hử. Bà bao mặt cắt, không còn hạt máu, nhưng vẫn phải ngáo ngơ trông ra xem có ai đi bên ngoài không. Rồi mấy ba chân bốn cẳng ra dìu ông em chồng vào trong nhà, kẻ ông ấy cứ đứng mà gào mãi thế kia, xóm làng trẻ nhỏ kéo đến lại rách việc. Nhưng dẫu thế đã rách việc, thì cũng mới chỉ rách việc với xóm làng, Đằng này lại rách việc với cả hàng huyện hàng tỉnh nữa, không biết còn tai tiếng đến đâu. Rách việc với hàng huyện thì có thật rồi, còn hàng tỉnh chưa biết đã tới. Không biết có phải vì trí cao thốc bộ lên với những người đã quá quen nghe những lời đại loại như thế trong làng ngoài xã mãi cũng chán. Thuật một buổi và tầm non chưa chẳng hiểu nhớ ra việc gì là đạp xe lên huyện. Nhưng mới đến trước cổng hội trường huyện, nơi thường diễn ra các cuộc hội họp của huyện với lãnh đạo xã. Có tấm biểu ngữ với hàng chữ trắng to đậm dán trên nền vải đỏ căng ngang cổng. Phật lên nhảy đại xuống, vất tạch cái xe đạp bên gốc cây bạch đàn ven đường, rồi cứ thế gào thớt bộ lên. Không, tao, tao không. Vì không phải ở làng ở xã với những người ít nhiều biết rõ thuật, đây là huyện. Hơn nữa, ngay trước hội trường huyện, hẳn bên trong đang có hội nghị lớn, thấy băng cờ khẩu hiệu treo la liệt và trên sân xe đạp xếp mấy dãy dài, lại thấy có cả xe máy ô tô nữa. Không phải là ở làng, đây là ở huyện, cũng tức giữa trốn công đường. nên những người đi đường không ai bảo ai dừng lại xem đông như kiến cỏ, nhón cái trước tổng hội trường huyện gần lối vào ủy ban xe đạp vào người đi bộ ồn tắc nhốn nháo ầm mỹ hơn cái chợ vỡ. nhưng kỳ lạ làm sao giữa cái chợ vỡ ấy có ai đó vẫn nhận ra con người điên điên dại dại khùng khùng kia, vội kêu toáng lên, ô tưởng ai hóa ra bác thuật anh vợ chủ tịch trường đấy mà nửa câu sau chắc là nói cho mọi người biết để đừng có xem thường cái con người này. nói xong người kia bước lại như dỗ dành, bác thuật đây bác thuật à. Bác đừng có gào thét lên như thế nữa. Để em dẫn bác vào trong này. Trong này và người kia nói đây là nhà ăn tập thể huyện, cũng tức là nơi đại biểu các xã mỗi khi về huyện họp chưa đều ăn ở đấy. Hôm nay cũng vậy. Chỉ lát nữa thôi, tan họp là mọi người lục tục từ hội trường kia kéo ra nhà ăn tập thể còn đông hơn dạng đám chợ chiều. Thuật theo xuê thì ra người nói như dỗ dành thuật, câu vừa nãy là xuê. Cánh tay phải của trường cũng là người cùng với thuật đẩy cửa bước vào phòng trường, giữa lúc cả trường và hà gần như khỏa thân một người đang xỏ vội một chân vào ống quần còn một người đang đưa cả hai tay lên ôm lấy bộ ngực thay lầy đứng nấp sau tấm rì mà bạn đọc đã gặp một lần hẳn cũng chưa quên xuôi đưa thật ra nhà ăn tập thể dẫn thẳng vào một gian dành riêng cho tránh phó bí thư chủ tịch huyện và con khách trên tỉnh rồi gọi chị gấm chủ nhiệm nhà ăn tập thể và bảo đây là thượng khách của ủy ban chị cho xuất cơm tiêu chuẩn khách vào đây nhé Chị chủ nhiệm nhán không lạ gì hàng bí thư chủ tịch xã tháng nào trả 10-15 cuộc họp, ăn đến nhẫn bát nhà ăn, tập thể huyện rồi. Không lạ nên khi nghe Xuê nói thế, chị gấm ngớ ra 10 giây. Ngỡ Xuê có nhầm với ông nào trên sở nông nghiệp hoặc thủy lợi trăng, định hỏi lại cho rõ, nhưng không hiểu sao lại buồn miệng ra một câu. Đây là bác thuật chủ tịch xã Tiên Trung mà. Xuê lập tức nghiêm mặt, chủ tịch xã Tiên Trung nhưng là anh vợ chủ tịch huyện. Chị không biết à? Tôi biết rồi. Chị chủ nhiệm nhán đáp gọn nòn. Nhưng dẫu chị chủ nhiệm nhán có đắp gọn lòn như thế, chứ gọn lòn nữa cũng cứ cách ngày. Cách ngày, theo cái vòng tuần hoàn, gần như bất biến, huyện này có một cuộc họp, mà những cán bộ chủ chốt xã Như Thuật đã gần như nhập tâm, gần như nhập tâm đúng vào quãng giờ ấy, khi trong hội trường người sắp túa ra, và trong cơ quan huyện sắp vang lên hồi kẻng hết giờ làm việc buổi sáng. Cũng là lúc ngoài nhán tập thể, chị chủ nhiệm bảo nhân viên mang suất cơm vào cái bàn trong phòng đằng kia, rồi ra mời cái con người giờ điên giờ dại vào đi. kèo ông ấy cứ lợn lờ mãi ngoài ấy. Hết cửa hội trường, lại cổng nhà ăn mà gào thốc bộ lên như thế. Nhờ ông trường ra bắt gặp, thì không gấm cũng xuê, thế nào cũng có người bị mắng té tát vào mặt. Mắng té tát vào mặt. Nên cả gấm và xuê để phải dè chừng. hế huyện có họp hành gì, cứ gần trưa, thế nào cũng phải lảng vàng ra ngoài đường. Thấy thuật gào thét ở đâu, là y như rằng phải kéo ra bằng được, vào nhà ăn, chứ không dám để mặc cái ông con rời ấy và vật ngoài đường, mà giờ điên giờ dại giờ khùng mãi thế. Biết đâu không chỉ rách việc với hàng huyện, mà còn rách việc đến hàng tỉnh nữa thì không biết xấu chàng hồ ai đây. Xấu chàng hồ ai thì chưa biết, nhưng nhiều người biết thiên hạ cũng đang đồn ầm lên nữa kia, rằng Phượng và Hoan, vợ lận, qua đò sang bên kia sông xem bói. Bà thầy vừa thắp hương xong, cầm đến lá trầu quả cao hai chị em mang sang, lập tức từ cái mồm dẻo quẹo như mạch nha của bà thầy phát ra toàn một giọng trẻ con, nghe giống hệt giọng thằng Lâm. Cứ luyên thoa luyên thuyên một điều, rằng con chết oan, hai điều rằng con chết oan. Hỏi làm sao oan, oan thế nào thì vẫn chỉ một giọng bà thầy hỏi. Thằng bé cứ xưng xưng rằng muốn biết thì cứ về hỏi bác thuật và thầy giáo kha. Rồi ông Vĩnh, giám đốc sinh nghiệp xây dựng huyện là khắc rõ hết. Chỉ nghe đã thấy dựng hết tóc gáy. nhưng dựng hết tóc gáy cũng không kinh bằng cái đận con ma một mẹ chín con ở gốc cây đa quán nông mận nhập và bà thầy nói toàn những lời nửa dương nửa âm thì hai chị em dâu đều sợ chết khiếp đến nỗi mỗi người không tin vào tướng số ma trai như phượng mà cũng hai tay vái lia lịa con lại thầy con lại thầy đúng là có thế ạ chúng con học sinh không biết mới định săn lấp cái chỗ cây đa quán nông mận đầu làng ngày xưa đi để lập sinh phần gia tộc phạm công nhà chúng con nhưng này thánh đã dạy như thế chúng con đâu dám lấy của công làm của tư tham lam quá độ như thế nữa ạ con cắn răng cắn cỏ đại thánh mơ bái xin ngài phù hộ độ trì giang tay cứu vớt chồng con là phạm công thuật được thoát khỏi con đường khổ ải có sống mà không có khôn có xác mà không có hồn nơi trần thế dẫu thế mặc bà phượng có cầu xin thế chứ cầu xin nữa Mà thấy bói bên kia sông có cao tay thế chứ cao tay nữa thì thánh cũng không thể phù hộ độ trì giang tay cứu vớt vợ chồng bà phượng khỏi lâm vào cảnh dại dại điên, điên